Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cấm Thậm chí mẹ đã bắt ông ấy thề đọc Nếu như còn xuất hiện trước mặt của con Thì mẹ sẽ tự tử chết Đó Đấy là tất cả sự thực Con đừng có trách ông ấy làm gì Bố mẹ là người có lỗi Khi không cho con được một cuộc sống hoàn hảo Nghe tới đây Phước nước mắt lưng trọng Lần đầu tiên sau ngần ấy năm Anh mới được biết cái sự thực này Càng đau lòng hơn nữa Phước đã hiểu nhầm bối mình bấy lâu nay. Anh tắt máy, nhìn sang phía của con quỷ, nó cười khoái chí lắm. "Sao? Giờ mày có muốn chết không hả, thằng ngu?" Thế nhưng con quỷ không thể nào ngờ được, con dao trên tay của Phước được cầm chặt hơn, anh nghiến răng lại, giờ nó lên ngang ngực rồi gầm gừ. "Chào tạm biệt nhau lần cuối đi, mày tiêu đời rồi." Vừa nói Phúc vừa lấy hết sức bình sinh của mình để đâm con dao vào. Còn con quỷ thì liên tục gầm rú. Bỗng một âm thanh lớn phát ra, một tiếng động phát ra làm cho cả hai đều giật mình. Từ bên ngoài, một cái bóng người nhảy thoát vào bên trong. Dừng lại. Qua ánh đèn, Phúc nhận ra đây là một cậu thanh niên còn khá trẻ tuổi. Trên người của cậu cởi trần, xăm một đống những ký tự hết sức khó hiểu. Chưa hết con quỷ khi trông thấy cậu ta thì chợt lên hoảng sợ tột độ. "Cậu, cậu là ai?" Phước lắp bắp. "Anh không cần biết đâu, bỏ con dao xuống đi. Tôi tìm thấy câu hỏi của anh ở trên mạng về lệnh bài quỷ nên đã định vào hỏi." Ấy thế mà anh đã bật vô âm tín không có phản hồi. Cũng may là tôi đã dùng thuật bẫng độn, sẵn kèm thêm mấy con âm binh dẫn đường nên mới tìm tới đây được đấy. Mà công nhận anh cầm cự cũng giỏi thật. Giờ thì né ra để tôi thu phục nó. Vừa nói, cậu thanh niên giơ tay lên trời lấy đà rồi đấm liên tiếp mấy cái vào ngực của mình. Càng đấm tới đâu thì người đau không phải là cậu ta mà ngược lại chính là con quỷ kia. Nó gào rú la hét một cách đau đớn lắm. "Trời ơi! Đau! Rằm ơn tha cho tôi, làm ơn!" Cái bóng của nó cứ vật vã lăn lộn không ngừng. Chừa hết, Phúc cũng cảm thấy cơ thể của mình đau nhức. Đúng thực là cơ thể của anh và con quỷ kia đã hòa lầm một. Trong thế thế, cậu thanh niên đã hét lên. Miếng gỗ đâu? Anh bỏ ở đâu rồi? Cân đau làm cho Phước không nói nổi. Anh chỉ kịp đưa bàn tay chỉ vào cái tủ rồi thoi thóp từng cơn. Nhanh như cắt, cậu thanh niên mở tủ lấy miếng gỗ ra rồi bắt đầu niệm chú. Chưa hết, cậu ta còn cắn máu của mình rồi nhỏ vào đó nữa. Máu nhỏ tới đâu? Miếng gỗ cháy lên xèo xèo ngay tới đó. Và rồi trước mắt của cậu bắt đầu Phước cảm thấy cơn đau trong người của mình giảm đi khá nhiều. Mặc dù ở phía đối diện, con quỷ vẫn còn đang lăn lộn một cách bất lực. Mày, mày được cứu rồi. Sau cùng, tiếng niệm chú của cậu thanh niên vừa dứt thì con quỷ cũng rú lên một hồi rồi tan biến đi. Kèm theo đó là một mùi hôi thối đến lợm cả dạ. Phước nằm ngửa ra, thở từng hơi nặng nhọc. Cậu thanh niên bước tới, vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm ở trên mặt của mình rồi phì cười. Này, giờ anh có thể ngủ được rồi đấy. Mà cho dù nói câu này hay không thì Phước cũng không thể chịu nổi được nữa. Anh ngất lịm đi trên mớ hỗn độn trong căn bếp của mình. Phước tỉnh dậy, xung quanh của anh lúc này là một đống máy móc hỗ trợ của bệnh viện, mà chủ yếu là chúng dùng để thải bớt chất độc tố từ đống chất kích thích mà anh đã sử dụng. Trông thấy con trai mở mắt, bà Thảo gần như vỡ òa ra. Trời ơi! Con ơi! Con sao rồi? Thấy trong người đau chỗ nào không? Vừa nói, bà vừa oà lên khóc nức nở Phước thì mỉm cười Con không sao Mẹ lên hồi nào đấy ạ? Mà sao con lại ở đây? Cái thằng này Tính ra mẹ phải hỏi mày ấy chứ Tự dưng gọi cho mẹ hỏi về bố mày Rồi khóc lóc Báo hại tao Phải bắt xe lên tức khắc Lên tới nơi thì thấy nhà cửa bừa bộn Vỏ thuốc lá cà phê thì vứt đầy ra Căn phòng bếp thì tối om um cả lên. Dạo này mày hư đốn thế à con? Ờ con bởi vì Phước đang hoang mang không biết phải giải thích như thế nào thì từ bên ngoài một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thôi, bà đừng có trách con nữa. Do không có tôi nên nó mới như thế đấy. Con bắng chửi gì thì cũng nói tôi đầy này. Và rồi Phước nhanh chóng nhận ra người vừa nói kia chính là ông Luân. Chồng ông đã già đi nhiều lắm. Máy tóc bạc trắng hết cả, phước ấp ứng. Bố, bố, sao, sao bố lại ở đây? Là mẹ gọi ông ấy đấy. Tự dưng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.